Đế quốc võ linh Lâm tiên âm giật mình, nàng chưa từng nghe nói đế quốc võ linh có thiên tài nào đáng chú ý Dù sao đế quốc võ linh thuộc về địa phương yếu nhất trong bốn đế quốc Lâm tiên âm hiểu biết đế quốc võ linh còn ngừng lại ở mấy năm trước Có cái gì không đúng sao Lâm tiên âm lắc đầu, nói Không, chỉ hơi giật mình Ngẫm lại cũng kỳ lạ Đế quốc thiên huyền mạnh nhất Bốn đế quốc Tuy cường giả như mây Thiên tài lớp lớp Nhưng ít khi nghe nói nó có thiên tài Siêu nghịch thiên Ngược lại đế quốc thần võ Mấy chục năm trước xuất hiện Tịnh thiên huyền Được gọi là đệ nhất thiên tài Của đại lục trong hai nghìn năm nay Kinh tài tuyệt diễm Giờ đế quốc võ linh Cũng có một Lâm tiên âm nhìn thiếu nữ áo lam Lòng thầm than Kỳ nhi cũng xem như một siêu thiên tài Phương giả sinh tử cảnh 30 tuổi Tiếp rằng bệnh của nàng Thiếu nữ áo lam đau đớn vùng vẫy Cô gục Các sợi tơ màu lam nhanh chóng bò đầy mặt thiếu nữ áo lam Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn giờ biến thành màu xanh thẳm Trông rất quá dị Từng đợt khí lạnh toát ra từ thân thể thiếu nữ áo lam, khí lạnh đóng băng hư không trong phạm vi mấy thước. Biểu tình lâm tiêu trầm trọng. Khí lạnh thật đáng sợ. Lâm tiên âm sốt ruột nói. Mau lên, hỏa chi đang. Lâm tiên âm móc viên đang dược đỏ rực ra, đang dược tròn soi đỏ như lửa, lực lượng hỏa hệ dân trào phát tán. Lâm tiên âm vội nhét đang dược vào miệng thiếu nữ áo lam, hai tay siết chặt nhìn thiếu nữ chầm chầm. Thiếu nữ áo lam nuốt đang dược lửa đỏ vào bụng, sắc mặt khá hơn một chút. Nhưng lát sau mặt thiếu nữ áo lam lại biến thành màu đen. Nam nhân trung niên vẽ mặt sốt ruột nói. Âm nguyên lão. Hàng độc trên người tiểu thư phát tác thời gian quá dài hỏa chi đang không có tác dụng. Cứ tiếp tục thế này sợ rằng. vẻ mặt Lâm Tiên Âm lo lắng nói. Tiếc rằng lần này không tìm được báu vật đó, không thì bệnh của kỳ nhi sẽ được cứu. Lâm Tiêu lên tiếng. Để ta thử xem. Lâm Tiên Âm nhìn Lâm Tiêu. Lâm Công Tử. Lâm Tiên Âm bản năng chọn tin tưởng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là luyện dược sư vương phẩm, về mặt chữa trị hắn có tạo nghệ rất sâu, thần hồn cường đại như các sợi tơ nhận nhanh chóng nhập vào cơ thể thiếu nữ áo lam. Lâm Tiêu nhíu mày, kinh mạch trong thân thể thiếu nữ áo lam tràn ngập khí lạnh đáng sợ, khí lạnh kia không phải bên ngoài sinh ra mà từ kinh mạch màu lam của nàng, rất kỳ lạ. Chân nguyên vương giả trong cơ thể thiếu nữ áo lam cũng không thể ước chế nó. Chân nguyên vương phẩm vô cùng đáng sợ. Bình thường có thể ngăn cản bất cứ lực lượng từ ngoài xâm nhập. Nhưng bất lực trước khí lạnh. Lâm tiêu nghĩ đến một khả năng giật mình kêu lên. Đây là cưỡng âm tuyệt mạc. Nghe lâm tiêu nói, lâm tiên âm kiếp động lên tiếng đúng vậy kỳ nhi bị bệnh cưỡng âm tuyệt mạch lâm công tử có cách nào không vẻ mặt lâm tiên âm tràn đầy mong chờ nhìn lâm tiêu cưỡng âm tuyệt mạch là một loại bệnh tật cực kỳ đáng sợ hoặc cũng có thể nói là thể chất cực kỳ cường đại người bị chứng cưỡng âm tuyệt mạch thể chất lạnh lẽo mỗi kinh mạch trong người dựng dục khí lạnh rất đáng sợ Loại khí lạnh này sẽ biến mạnh tùy theo tuổi tác thực lực của võ giả. Đương nhiên điều này khiến võ giả bị bệnh cử âm tuyệt mạch tu luyện nguyên khí thuộc tính băng giá rất nhanh. Có thể cảm ngộ áo nghĩa hàng băng. Về mặt này thì thiên phú tu luyện mạnh hơn võ giả bình thường gấp chục lần. Nhưng đây không phải việc tốt. Nói chung người bị bệnh cử âm tuyệt mạch tuyệt đối không sống qua 25 tuổi. Vì khi chân khí băng giá trong cử âm tuyệt mạch cường đại đến trình độ nhất định sẽ khuếch tán vào các góc thân thể võ giả. Cuối cùng dẫn đến võ giả thân chết đạo tiêu. Không thuốc cứu chữa. Bởi vì cử âm tuyệt mạch là thể chất cực kỳ thư tớt trên đại lục thương khung ngàn năm khó gặp. Đa số người bệnh cưỡng âm tuyệt mạch lúc hơn 10 tuổi vì không khống chế được khí lạnh mà chết. Hiếm ai sống qua 20 tuổi. Tối đa không đến 25. Thiếu nữ áo lam này sống đến 30 tuổi trong lịch sử rất hiếm thấy điều đó. Lâm tiêu cẩn thận ngửi mùi từ thân thể thiếu nữ áo lam, hắn phân biệt các mùi linh dược quý hiếm, lẩm bẩm. Thiên niên hỏa linh chi. Hỏi Long Thảo, hỏi Tuổi Dịch, phim Martin Pháp. Lâm Tiêu tặc lửa kinh tháng liên tục. Lâm Tiêu nhìn ra được thân phận đoàn người nữ nhân áo trắng cực kỳ cao quý, chắc là cường giả đại tôn môn gì đó. Bây giờ Lâm Tiêu án khẳng định suy nghĩ này. Trong cơ thể thiếu nữ áo lam có rất nhiều mùi báo vật, như thiên niên hỏa linh chi vân vân. Tất cả là báo vật phương phẩm. Trong đó báo vật như viêm ma tinh phách này thì càng cực kỳ quý giá, phương giả sinh tử cảnh bình thường không thể có được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 952 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1150 cử âm tuyệt mạc Hèn gì thiếu nữ áo lam bị cử âm tuyệt mạch mà còn sống đến bây giờ, thậm chí vượt qua cực hạn 25 tuổi. Có lẽ bắt đầu từ ngày thiếu nữ áo lam còn nhỏ mỗi ngày nuốt nhiều đan dược hỏa hệ. Báo vật. Không ngừng ước chế cử âm tuyệt mạch phát tác nên mới sống tới bây giờ. Thậm chí đột phá vương giả sinh tử cảnh để nhất trọng. Nghe lầm tiêu nói, lầm tiên âm. Chiến khung ngơ ngẩn. Lâm tiêu thốt ra tên mấy báo vật là những thứ thiếu nữ áo lam đã ăn từ nhỏ đến lớn. Không thiếu một vị nào. Lâm tiêu kể thứ tự cũng giống nhau. Lâm tiên âm, chiến khung trong lòng đầy chờ mong có lẽ thiếu niên trước mắt sẽ có cách chữa bệnh cho kỳ nhi. Lâm tiên âm kích động nói. Lâm công tử xin hãy cứu giúp kỳ nhi. Chỉ cần Lâm công tử chịu câu kỳ nhi thì muốn Minh Nguyệt cốt chúng ta làm cái gì chúng ta cũng tuyệt đối không từ chối. Trong mắt Lâm Tiên âm tràn đầy mong chờ và căng thẳng. Lúc này thiếu nữ áo lam rên rỉ kêu đau. Cục cục. Khí lạnh mãnh liệt từ cơ thể thiếu nữ áo lam khuất tán. Chiến khuê vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng cũng phải run rẩy khí lạnh kia làm gã không cách nào đỡ thiếu nữ được tùy thời buông tay thiếu nữ áo lam nhíu chặt mày người khẽ run thiếu nữ áo lam đang trong đau đớn mãnh liệt lý trí mơ hồ để ta thử xem sao lâm tiêu đến trước mặt thiếu nữ áo lam tay ôm lấy nàng vù vù vù một tia lực lượng căn nguyên tử tuyền thiên thương viêm dung nhập vào cơ thể thiếu nữ áo lam ước chế hỏa độc bùng nổ trong người nàng thoải mái quá cảm giác hơi nóng từ người lâm tiêu thiếu nữ áo lam vô thứ thì thào bản năng dáng sát hắn thiếu nữ áo lam mặc y phục mỏng manh thân thể mềm mại lạnh lẽo như khối băng tự sát vào lâm tiêu Lâm tiêu nhíu mày định đẩy thiếu nữ áo lam ra như nàng như bạch tuộc hai tay ôm chặt cổ hắn. Chân kẹp chặt eo hắn. Bộ ngực ca vút dán sát ngực hắn. Thiếu nữ áo lam như là khách du lịch bị đông cứng trong mùa đông tuyết rơi trông thấy cái lò ấm áp không muốn thả tay ra. Răng rắc. Khí lạnh tràn ngập cơ thể lâm tiêu kết tầm băng cứng. Khí lạnh thấu xương thông qua da thịt thấm vào cơ thể lâm tiêu, muốn đóng băng hắn. Lâm tiêu biến sắc mặt. Khí lạnh thật đáng sợ, uy lực đủ sức đông cứng vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường. Nếu không phải lâm tiêu có ba áo nghĩa đa quyết e rằng đã bị khí lạnh kia làm bị thương. Cử âm tuyệt mạch của thiếu nữ áo lam đã đến thời kỳ bùng nổ cấp tính. Nếu không chữa kịp lúc thì nửa canh giờ sau thân thể của nàng sẽ bị đông thành từng khối băng Cuối cùng hóa thành nguyên khí hàng băng Tan vỡ ra Lúc này lâm tiêu không rảnh chú ý động tác của hắn và thiếu nữ áo lam có gì bất nhã tử tuyền thiên thương viêm trong người lâm tiêu ồn ạt chui vào cơ thể thiếu nữ áo lam Nữ nhân áo trắng và chiến khu nguyên nhau Mắt sáng rực Đây là Thiên hỏa Thiên hỏa là một trong mấy ngọn lửa mạnh nhất thiên địa có thuộc tính khác nhau Không biết thiên hỏa của lâm tiêu là thuộc tính gì không chừng có thể ước chế cử âm tuyệt mạc Trong ánh mắt mong chờ của lâm tiên âm Chiến khui khí hàng băng trên người thiếu nữ áo lam giảm bớt dần nhưng ngay sau đó thiếu nữ áo lam rên rỉ khó môi tràn máu người run bần bật đây là tử tuyền thiên thương viêm đối kháng với cử âm tuyệt mạch dẫn đến phản phệ trong thân thể thiếu nữ áo lam lâm tiên âm căng thẳng siết chặt nắm tay kỳ nhi ánh mắt lâm tiêu không thay đổi tử tuyền thiên thương viêm phát ra thuộc tính sinh mệnh trong tiếng xoạt so, xoạt so vết thương trên người thiếu nữ áo lam khép lại ngay sắc mặt từ ban đầu xanh lè trở về màu hồng hào bình thường tử tuyền thiên thương viêm chẳng những có thuộc tính lửa cũng có thuộc tính sinh mệnh đây là lý do vì sao lâm tiêu dùng tử tuyền thiên thương viêm chữa trị thiếu nữ áo lam mơ hồ rên rỉ thức tỉnh thiếu nữ áo lam thấy cảnh đáng xấu hổ hiện tại thì mặt đỏ rực Lực lượng bùng nổ Chân nguyên mảnh liệt thổi bay lâm tiêu đi Ngươi Lưu mạnh Vù vù vù Một đao nhẫn băng giá mỏng như cánh phe hiện ra trong tay thiếu nữ áo lam Mặt nàng lạnh lùng đầy sát khí nhìn lâm tiêu Lâm tiên âm vội ngăn cản thiếu nữ áo lam Kỳ nhi dừng tay Vị này là lâm công tử Nếu không nhờ công tử cứu thì vừa rồi kỳ nhi đã chết. Cô gục. Thiếu nữ áo lam xấu hổ tức tối nói. Dù hắn đã cứu ta cũng không cần ôm ta như vậy. vẻ mặt thiếu nữ áo lam buồn bực. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nắm tay với nam nhân xa lại chứ đừng nói ôm. Mới rồi hành động của lâm tiêu làm thiếu nữ áo lam vừa xấu hổ vừa tức giận. Lâm Tiên Âm cười khổ nói Kỳ nhi, ngươi hiểu lầm Lâm Công Tử, vừa rồi là tự ngươi bám dính Lâm Công Tử Lâm Tiên Âm xin lỗi Lâm Tiêu Lâm Công Tử có sao không? Kỳ nhi không rõ ràng tình huống, thật ra nàng rất lương thiện, không cố ý tấn công Lâm Công Tử Lâm Tiêu phẩy tay nói Không sao Chân nguyên băng giác của thiếu nữ áo lam tuy đáng sợ nhưng không đủ tư cách tổn thương lâm tiêu. Thiếu nữ áo lam trợn to mắt nói. Tự ta bám dính. Thiếu nữ áo lam há hốt mồm, biểu tình cực kỳ giật mình. Lâm tiên âm khẳng định nhìn nàng. Trong đầu thiếu nữ áo lam mơ hồ nhớ hành động lúc cử âm tuyệt mạch phát tác. Nàng vô cùng xấu hổ. Sắc đỏ từ cổ lan đến lỗ tai Thiếu nữ áo lam cúi đầu Giọng nhỏ như mũi kêu Xin lỗi lâm công tử Ta đã đổ oan cho lâm công tử Thiếu nữ áo lam không dám nhìn lâm tiêu Lâm tiên âm càng quan tâm Về cử âm tuyệt mạch của thiếu nữ áo lam hơn Lâm công tử Bệnh của kỳ nhi sao rồi Lâm tiêu lắc đầu Nói Ta chỉ tạm thời ước chế cử âm tuyệt mạch của nàng ta, muốn hoàn toàn giải quyết cũng không dễ. Nhưng ta khuyên các người về sau đừng tùy tiện cho nàng ấy dùng báo vật hỏa hệ. Bởi vì cử âm tuyệt mạch trong cơ thể nàng ấy đã bị ước chế đến cực điểm. Nếu còn tiếp tục dùng báo vật hỏa hệ ước chế thì lần sau phát tác càng khó kiềm chế. Chữa cử âm tuyệt mạch Người bình thường sẽ dùng cách khắc chế như trường hợp của thiếu nữ áo lam Để nàng dùng nhiều báo vật hỏa hệ Lợi dụng lực lượng trong đó đối kháng với hàng độc cử âm tuyệt mạch toát ra Khiến hàng độc bị ước chế trong vòng kiểm soát Nhưng tục ngữ nói con dung xéo lắm cũng ẩn Cứ ước chế mãi sẽ làm lực lượng cử âm tuyệt mạch lần lượt tiếp tụ Cuối cùng bùng nổ thì thần tiên cũng khó cứu. Lòng lâm tiên âm chìm xuống, nhưng nàng là người thông minh, không hỏi thêm về cưỡng âm tuyệt mạc. Ân sâu dày cảm tạ không hết. Lâm công tử đã cứu ba người chúng ta. Nếu công tử không ngại thì mời đi phủ đệ của Minh Nguyệt cúc chúng ta trong thành nhân minh. Để chúng ta chiêu đại công tử. Thành nhân minh. Lâm Tiên Âm Nghi hoặc hỏi, hay đây là lần đầu tiên Lâm Công Tử đến hoang dã cổ địa? Đúng là lần đầu tiên ta đến hoang dã cổ địa, không quen thuộc chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 953 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1151 Thành Nhân Minh 1. Lâm Tiên Âm mở miệng nói Thì ra là vậy Thành nhân minh là một cứ điểm của nhân tộc Đại Lục Thương Khung chúng ta trong hoang dã cổ địa Trong đó có cường giả đỉnh cao tọa trấn tất cả cường giả nhân tộc đến từ Đại Lục Thương Khung sẽ đăng ký trong thành nhân minh trượt thành nhân minh chúng ta ra có yêu minh thành là cứ điểm của yêu tộc Lâm Công Tử rất may Chỗ này cách thành nhân minh không xa. Chỉ khoảng vạn dặm. Nếu vào khu vực yêu minh thành thì nguy hiểm. Lâm tiêu trầm ngâm. Xem ra hoang dã cổ địa cũng không yên bình gì. Lâm công tử. Chỗ này không tiện ở lâu. Giữa mang tộc có các truyền tin đặc biệt. Không lâu sau tin chúng ta giết tám mang vương của mang quốc sẽ bị thần điện biết. Nếu bọn họ sẽ phái cường giả đến, mấy người chúng ta chấp cánh cũng khó thoát. Lâm Tiên Âm nghĩ ra chuyện quan trọng này, nàng thúc giục Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe Lâm Tiên Âm nói, lòng thầm giật mình mất độ khống chế hoang dã cổ địa của mang tột. Lâm Tiêu chưa cuồng đến mức cho rằng một mình hắn chấp hết cả chủng tột. Lâm Tiêu gật đầu với Lâm Tiên Âm. Nếu vậy chúng ta hãy rời khỏi đây ngay. Vù vù vù. Bốn người dọn dẹp chiến trường rồi xé gió bay đi. Dọc đường đi Lâm Tiên Âm kể ra nguyên nhân trêu vào tám mang vương. Hóa ra vì chữa cử âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ nên thành nhân minh luôn tìm đủ mọi cát. Sau khi đột phá sinh tử cảnh báo vật hỏa hệ vương phẩm bình thường đã mất tác dụng với cử âm tuyệt mạch lâm ngữ kỳ bọn họ vô tình nghe nói trong lãnh địa man tộc có thiên hỏa linh dương long cương hỏa vật chí dương trong truyền thuyết ẩn hiện trong lãnh địa man tộc lâm tiên âm chiến khu lâm ngữ kỳ xuất phát đi tìm Không ngờ chẳng tìm được Linh Dương Long Cương Hỏa lại kinh động mang vương trong mang quốc. Kết quả bị người tuy sát. Nếu không nhờ Lâm Tiêu thì đám người Lâm Tiên Âm đã gặp nguy hiểm. Linh Dương Long Cương Hỏa. Lâm Tiêu nhướng mày. Cùng là thiên hỏa, thuộc tính khác nhau, uy lực cũng khác. Như tử Tuyền thiên thương viêm có thuộc tính sinh mênh cửu u huyền tâm diễm có thuộc tính đóng băng. thiên ma phệ hồn diễm có thuộc tính nuốt hồn. linh dương long cương hỏa là loại chiếc cương chí dương uy lực cực kỳ khủng bố. loại thiên hỏa này giúp ích rất lớn cho lâm tiêu. khiến tam mùi chân hỏa của hắn bước vào cảnh giới tứ mùi chân hỏa. uy lực tăng vọt lên một mảng lớn. lâm tiêu hỏi. Thế lực của mang tộc hoang dã cổ địa thế nào? Lâm Tiên Âm nói thật. Cực mạnh. Trong hoang dã cổ địa có 5 mang quốc đỉnh cao, mỗi mang quốc có thượng vị mang vương tọa trấn Ngoài ra hoang dã cổ địa có nhiều mang quốc bình thường yếu kém, như 8 mang vương đuổi chết chúng ta đến từ mang quốc trung đẳng. Mang vương trung niên thì là vua của bọn họ. Lâm tiêu giật mình Mạnh vậy sao Nói vậy là hoang dã cổ địa Có ít nhất năm thượng vị mang vương Vậy thế lực này mặc kệ cho nhân tục Yêu tục chúng ta hoàn hành tại đây sao Lâm tiên âm kể rõ hết Không tính là hoàn hành Thật ra nhân tục chúng ta ít khi xâm nhập lãnh địa mang quốc Yêu tục cũng vậy Chỉ đi một số bí cảnh nguy hiểm Lần này xâm nhập lãnh địa mang tộc vì tìm Linh Dương Long Cương Hỏa. Nghe nói mang tộc vốn không cho phép yêu tộc. Nhân tộc xây dựng thành trì trong thế giới của bọn họ. Vì thế mà ngàn năm trước cường giả yêu tộc. Nhân tộc. Hoang giả cổ địa đại chiến kinh thế. Quy mô trận đại chiến cực kỳ rầm rộ. Tuy không biết kết quả như thế nào nhưng từ đó thành nhân minh, yêu minh thành xây dựng trong hoang dã cổ địa. Lâm Tiêu suy nghĩ theo góc độ khác. Có lẽ bên trong xảy ra vài chuyện không ai biết. Nếu Lâm Tiêu là mang tộc hắn tuyệt đối không tha thứ chủng tộc khác thành lập thế lực trong địa bàn của mình. Lâm Tiên Âm cũng cho Lâm Tiêu biết một số việc trong thành nhân minh. Hoang giả cổ địa là đại lục vô cùng bí ẩn trong đó có nhiều báu vật không thu gì đại lục thương không bao la. Dường như trong thời đại viễn cổ nơi này từng xảy ra đại chiến khốc liệt. Có di tích cường đại nên hấp dẫn nhiều cường giả yêu tộc. Nhân tộc đến nơi A, nơi Y cũng là chỗ vương giả yêu tộc nhân tộc đánh nhau. Điều này khiến số lượng vương giả tụ tập trong thành nhân minh rất nhiều. Lâm Tiêu nghe giọng điệu của Lâm Tiên Âm. Hắn cảm giác hoang giả cổ địa là chiến trường yêu tộc. Nhân tộc quan sát thực lực của đối phương. Một khi cường giả bên nào giảm bớt số lượng rất có thể dẫn đến tổng tấn công trên đại lục thương khung. Như thú triều mới gần đây trừ vì yêu tộc muốn cướp sinh mệnh chi tinh ra cũng là thử thăm dò. Nếu bốn đế quốc không chống đỡ nổi vậy thì quyết chiến thật sự sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi đoàn người lâm tiêu rời đi không lâu. ầm ầm ầm Hư không nơi hai bên đánh nhau chật tan vỡ một lão nhân mang tộc mặt da thú đi ra. Vài mang vương mang tộc khí thế cường đại đi theo sau lão nhân, mỗi người khí thế mạnh hơn thiết bá bị lâm tiêu dết. Lão nhân mang tộc khí thế cực kỳ nội liễm như ngọn núi lửa sắp phun trào, vượt trên tất cả mang vương cường đại. Lão nhân mang tộc vương tay, một khối gương xương kiếm quan hiện ra trong tay lão. Gương xương chiếu hư không hiện ra hình ảnh xảy ra nơi này. Nếu lâm tiêu nhìn thấy thì hắn sẽ rất ngạc nhiên Thời không đảo ngược Đây là năng lực thần vọng cảnh tôn giả mới làm được Vương xương có thể làm được điều này Ít nhất là bảo khí chiếc tôn trên binh khí vương giả Mấy mang vương tức giận quá Đáng giận là vương giả nhân loại Nhóm thiết bá đã chết Giết phải giết bọn chúng Bọn họ vừa rời đi không lâu, nếu đuổi theo ngay bây giờ có lẽ bắt kịp. Đại tế tuy nói đi, bây giờ nên làm sao? Ánh mắt đại tế tuy bình tĩnh. Nhân loại sao? Trong đôi mắt đại tế tuy lón ánh sáng sâu thẳm. Đừng xúc động, nhiều năm qua men tộc chúng ta đánh nhau với nhân tộc yêu tộc bao nhiêu cường giả đã ngã xuống. Ta đã nói với các ngươi là đường tùy tiện truy sát cường giả nhân tộc, yêu tộc, tại sao các ngươi cứ không chịu nghe lời? Hy sinh uổng phí thật ngu xuẩn. Chẳng lẽ cứ bỏ qua vậy sao? Đại Tế Ti, hoang giả cổ địa là thế giới của mang tộc chúng ta chứ không phải của yêu tộc, nhân tộc bọn họ. Mấy vạn năm trước đại năng yêu tộc, nhân tộc nô dịch chúng ta. Cướp đi truyền thừa của chúng ta. Cướp chí bảo của chúng ta. Hiện tại nghe nói thực lực của yêu tộc. Nhân tộc trên đại lục thương khung không bằng trước kia. Chúng ta vẫn tiếp tục nhịn nhục sao. Theo ta thấy cứ dết tới đại lục thương khung, diệt sạc nhân tộc yêu tộc đi. Mấy mang vương ánh mắt giận dữ, biểu tình không cam lòng. Ngu xuân. Đại lục thương không khác với hoang dã cổ địa chúng ta. Có vách tường thế giới. Bằng vào thực lực hoang dã cổ địa chúng ta hiện tại không thể phá tan phòng ngự vách tường. Hơn nữa nhân tộc, yêu tộc yếu mấy cũng là chúa tể trong phương thế giới này. Thực lực ẩn dấu không chỉ những thứ các ngươi thấy ở mặt ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr 954 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 1152 Thành Nhân Minh 2. Đôi mắt lão nhân mang tột sâu thẳng như cáo già Điều chúng ta phải làm bây giờ là cướp lại truyền thược, chứ bảo từng thuộc về mang tột thần điện đã tìm ra di tích cổ đại năng mang tộc chúng ta ngày xưa giữ lại chỉ còn thiếu thời cơ nhớ kỹ trong khoảng thời gian này đừng tùy tiện đụng độ nhân tộc yêu tộc trừ phi nắm chắc sẽ thắng các ngươi là hy vọng tương lai của mang tộc chết một người là mang tộc chúng ta sẽ yếu một phần mấy mang vương kìm nén lửa giận trong lòng cung kính nói tuân lệnh lão nhân mang tộc thầm rít gào trong lòng nhân tộc và yêu tộc đại chiến sao đây là cơ hội cho mang tộc chúng ta cơ hội trở mình có ngày mang tộc chúng ta sẽ chiếm lĩnh cả đại lục thương khung mấy ngày sau bốn người lâm tiêu rốt cuộc đến thành nhân minh đây là tòa thành trì cổ kính vô cùng hùng vĩ nằm trên bình nguyên bao la mênh mông Đưa mắt nhìn thành nhân minh không xa hoa, hùng vĩ rộng lớn khó tả. Thủ vệ gác ngoài Minh Nguyệt Cốt là một vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Lão nhân mặc giáp đen thấy đoàn người lâm tiên âm thì cười trêu, Thì ra là Nguyệt kiếm vương, thủ la vương, hàng Nguyệt vương của Minh Nguyệt Cốt. Nghe nói các người đi lãnh địa mang tột. Nếu không trở về thì huyền diệu vương chắc chắn sẽ đi mang tộc tìm kiếm. Bốn người lâm tiên âm chắp tay vào trong thành trì. Lâm tiên âm giới thiệu cho lâm tiêu. Người lúc nãy là ngự giáp vương, vương giả của đế quốc thiên huyền. Áo giáp đen trên người ngự giáp vương là áo giáp vương phẩm phòng ngự cực mạnh, năng lực giữ mạng cũng rất cường đại. Ngự giáp vương từng sống sót khi bị vài yêu vương đệ nhị trọng truy sát, xem như một nhân vật. Thành nhân minh chi mấy khu vực, bình thường vương giả bốn đế quốc tự chiếm một khu vực. Vương giả mấy thế lực khác dựa theo thế lực có mạnh không mà chiếm khu vực khác nhau. Khu vực đế quốc võ linh ở hướng đông bộ thành nhân minh, đế quốc minh nguyệt chúng ta thì là trung nam bộ. Phòng ướt trong thành nhân minh toàn là vật vô chủ. Lâm Công Tử cứ tùy tiện chọn phòng trong khu vực thế lực của mình, với điều kiện không ai ở trong nhà. Đương nhiên trước tiên Lâm Công Tử phải đi đăng ký, sau khi đăng ký trong thành nhân minh mới có được chỗ ở. Dù sao mỗi vương giả nhân loại là sức chiến đấu trụ cột của nhân tộc. Các cao tầm muốn hiểu biết đại khái tung tích của các vương giả. Lâm tiêu gật đầu. Ngày xưa đoàn người phân điện chủ võ điện đế quốc võ Linh mất tiếc trong hoang giả cổ địa. Sau khi biết tin bách lý tỷ vệ hạ đích thân tìm kiếm mà không được gì. Đành buồn bã rời đi. Mất tiếc rất có thể là đã chết. Hoang giả cổ địa đầy rẫy nguy hiểm. Chẳng những có cường giả men tột, nhân tột, một số cấm địa nguy hiểm dù là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cũng có nguy cơ phải chết. Giữa tột mình có khi chém giết lẫn nhau. Tại đây không ai bảo đảm mình an toàn tuyệt đối. Không lâu sau Lâm Tiên Âm dẫn Lâm Tiêu đến trước kiến trúc rộng rãi giữa thành nhân minh. Lâm Tiên Âm nói Lâm Tiêu Chỗ này là đại sảnh đăng ký. Ta mang kỳ nhi đi không xin phép, chắc đại ca rất sốt ruột. Ta về trước, ngươi đăng ký ở đây xong đi khu vực đế quốc minh nguyệt tìm chúng ta. Lâm tiêu gật đầu, chờ lâm tiên âm, thiếu nữ áo lam, chiến khu rời đi thì hắn bước vào đại sảnh đăng ký. Đại sảnh rất đơn giản, thấy có người vào một thanh niên đứng dậy. Tiền bối. Xin hỏi ngài đến đăng ký sao? Lâm tiêu gật đầu, lòng thầm giật mình. Thanh niên này là nửa bước vương giả, chẳng phải nói trong hoang giả cổ địa chỉ có vương giả sinh tử cảnh. Đại lục thương khung cách hoang giả cổ địa vô cùng xa xôi. Nửa bước vương giả không thể xuyên qua hư không? Dù được vương giả sinh tử cảnh đưa nửa bước vương giả ra khỏi tầm lôi bạo đến vực ngoại. Muốn tới hoang dã cổ địa là không thể nào. Trừ phi đối phương có báo vật như thương long tiết khiến võ giả ở trong không gian độc lập theo vương giả sinh tử cảnh đi. Thanh niên nói. Mời đi theo ta. Lâm tiêu ôm thắc mắc theo thanh niên đi vào một gian phòng. Trần trưởng lão có tiền bối đến đăng ký. Thanh ôm già nu từ trong phòng vọng ra. Vào đi lâm tiêu bước vào. một gian phòng bình thường, một lão nhân râu tóc hoa râm ngồi trước cái bàn, thực lực cỡ sinh tử cảnh đệ nhị trọng. lão nhân thấy lâm tiêu thì nhún mày. vương giả còn trẻ vậy chắc là thiên tài của thế lực nào mới đột phá, đưa đến hoang giả cổ địa. trong ba năm đây đã là người thứ năm, lão nhân thầm lắc đầu. Hoang giả cổ địa tuy có nhiều báo vật nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Tại đây vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đôi khi sẽ chết. Càng đừng nói những người mới đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Đến nơi nguy hiểm như hoang giả cổ địa còn không bằng mạo hiểm trong cấm địa vương giả ở đại lục thương khung. Tuy hiếm báo vật hơn nhưng ít ra không nguy hiểm. Tuy nhiên lão nhân chỉ phụ trách đăng ký, lão không lo mấy chuyện khác được. Lão nhân hỏi, Người dẫn đường của ngươi là ai? Lâm tiêu nghi hoặc hỏi, Người dẫn đường, Lão nhân nhíu mày nói, Tức là tiền bối tôn môn hoặc đế quốc của đưa ngươi đến chắc không phải ngươi một mình đến đây đấy chứ? Lão nhân thuận miệng nói, thấy biểu tình khẳng định của lâm tiêu thì sượng sốt. Má ơi! Tiểu tử này dám một mình đến hoang giả cổ địa. Không biết hắn dũng cơn. a Vương! Hơn! Hay vô tri nữa? Vương giả sinh tử cảnh bình thường mới đột phá đi vào hoang giả cổ địa toàn từ vương giả cường đại dẫn đường. Sẽ an toàn hơn nhiều. Trong trời sao hay hoang dã cổ địa đều nguy hiểm tầm tầm, gặp phải yêu tộc là chết chắc. Trước kia cũng có vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đơn độc đi. Nhưng có một số người không biết rõ tình huống hoang dã cổ địa xâm nhập khu vực mang tộc hay yêu tộc đã chết. Mấy trăm năm gần đây đã lâu không có người đi một mình. Lão nhân không biết nên nói cái gì. Mấy năm trước sinh tử quyền lâu toàn diện mở ra. Trong nhân loại xuất hiện nhiều vương giả sinh tử cảnh. Yêu tộc cũng có nhiều yêu vương hơn. Nếu mỗi vương giả nhân tộc đi một mình như Lâm Tiêu thì tương lai của nhân loại thật đáng lo. Lâm Tiêu lắc đầu, hỏi. Đế quốc? Đế quốc võ linh. Tên? Lâm Tiêu, tuổi 29, thật trẻ tuổi. Lão nhân ngước lên, ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu. Mấy năm nay có vài vương giả trẻ tuổi đến hoang giả cổ điện, nhưng đa số ba mươi mấy, bốn mươi mấy tuổi. Lần đầu tiên lão nhân thấy người trẻ như Lâm Tiêu nhớ di thiên cung chủ tịnh thiên huyên được gọi là đệ nhất thiên tài đại lục cũng hai mươi tám tuổi đột phá sinh tử cảnh tiểu tử này thiên phú ngang ngửa tịnh thiên huyên lão nhân nhìn hắn với cặp mắt khác. thiên tài như vậy trong ngực chắc chắn có ngạo khí, hèn gì dám một mình đi hoang dã cổ địa tiếc rằng thiên tài thì tài cường giả là cường Hoang giả cổ địa cũng không phải nơi bồi dưỡng thiên tài mà là khu mộ nút cường giả. Dù thiên phú của thanh niên này cao cách mấy ngó bộ dạng chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, ngoan ngoãn ở gần thành nhân minh thì đỡ. Một khi vào sâu trong hoang giả cổ địa hay di tiếp bí ẩn, lúc đó chết thế nào cũng không biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 955 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1153 Hiểu Lầm Lão Nhân thấy rất nhiều vương giả muốn đến đây tìm báo vật, chia chén canh kết quả nuốt hận chết. Lão Nhân đăng ký tin tức lâm tiêu xong giao một khối lệnh bài. Đây là lệnh bài của ngươi. Lão nhân không kìm được khuyên nhủ. Người trẻ tuổi tuổi của ngươi còn trẻ thiên phú kinh người, lão hữu nhiều chuyện nói một hai câu. Hoang dã cổ địa đầy rẫy nguy hiểm, nếu ngươi đã đến đây thì ta không khuyên ngươi về làm gì, có nói ngươi cũng không nghe. Nhưng nếu ngươi muốn tìm báo vật hay đi bí cảnh rèn luyện tốt nhất là xuất phát chung với cường giả đế quốc. Thế lực sát xuất sống sót lớn hơn một chút. Phải nhớ kỹ điều này. Lão nhân không hy vọng vài ngày sau nghe tin Lâm Tiêu chết đây sẽ là tổn thất lớn lao cho nhân tộc đại lục thương khung. Nếu lão nhân biết Lâm Tiêu từng giết vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng định phong như La Kinh Thiên không biết có còn cảm thán như vậy không? Lâm Tiêu biết lão nhân có ý tốt, hắn mỉm cười nói. Đa tạ. Lâm Tiêu rời khỏi đại sảnh đăng ký. Một lát sau Lâm Tiêu đến khu vực đế quốc Võ Linh. Khu vực đế quốc Võ Linh nằm ở đông bộ thành nhân minh, chiếm diện tích không lớn. So với ba đế quốc khác thì khu vực đế quốc Võ Linh nhỏ đến tội. Vù vù vù. Lâm tiêu bay vào khu vực đế quốc võ Linh tìm phủ đệ. Phủ đệ có người cư ngụ thì treo đèn, phủ đệ không có người thì không treo đèn, rất dễ phân biệt. Trong sân một tòa phủ đệ, một nam nhân cao to vạm vỡ vụt ngẩng đầu. A, Nam nhân vạm vỡ thấy Lâm tiêu thì tức giận quát. Một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng dám đến khu vực đế quốc võ Linh ta dương oai. Cho rằng đế quốc võ linh không có người sao. ầm um. Trong tiếng gầm, nam nhân cao to vọt lên cao, thân thể như ngọn đồi ập hướng lâm tiêu. hình phong cuồng bạo đánh sụp một dãy kiến trúc. Khi đến gần lâm tiêu trăm thước, nam nhân giơ thiết quyền lên, xung quanh thiết quyền có khói đen chuyển động. Một quyền oanh ra, không khí trên nắm tay nổ tung vì tốc độ ra chiêu quá nhanh. Cú đấm đánh vào đầu lâm tiêu. Đột nhiên bị đánh lén làm lâm tiêu nhướng mày ánh mắt lạnh lùng chỉ một cái. Nam nhân vạm vỡ càng tức giận. cuồng vọng. Nam nhân ngưng tụ chân nguyên. Thiết quyền như sao băng ập đến. Gió mây biến sắc mặt. Hư không bị xé rách Cút ra ngoài cho ta. Thiết quyền rất nhanh đi tới trước mặt lâm tiêu. ầm um. Ngón tay lâm tiêu và quyền cứng va chạm. Ngón tay này không phải đoạt nguyên linh chỉ, đó đơn thuần là một cái chỉ. Nhưng trong ngón tay chứa tuyệt vọng đa hồn khủng bố. Quyền cương của nam nhân vạm vỡ vừa chạm vào ngón tay lâm tiêu thì sụp đổ, yếu ớt như gỗ mục. Ngón tay điểm vào nắm đấm của nam nhân, cú đấm sụp đổ, vặn vẹo tiếng xương gãy vang lên. Cả nắm tay nát vụn, xương, thịt, máu bay đầy, bị chân nguyên nghiền nát thành tro. rầm. Nam nhân vạm vỡ đến như thế nào thì lùi lại như thế nấy, đập thủng mặt đất cái hố to, bụi bay mù mịt. Không biết thành nhân minh làm bằng tài liệu gì con đường, nhà cửa đầu rất cứng rắn. Nếu ở đại lục thương không một kích kia đủ đập nát một tòa tiểu thành. Còn dám tấn công ta thì không chỉ đơn giản là một bàn tay. Lâm tiêu cần biết đối phương tại sao lại tấn công hắn, đã công kích thì đó là khiêu khiếp. Thành nhân minh hỗn tạp rồng rắn, một đám cường giả tụ lại luận bàn khiêu chiến như cơm bữa. Lâm tiêu không muốn mỗi ngày đều phải ứng đối loại chuyện này. Lực lượng sinh tử chuyển động. Nắm đấm phải bị đánh nát của nam nhân vạm vỡ chậm rãi mọc ra Ánh mắt nam nhân hung ác gầm hướng lâm tiêu Đáng ghét Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng Nơi này là khu vực của đế quốc võ linh ta Không phải chỗ cho ngươi dương oai Động tỉnh chỗ này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ Cường giả khu vực gần đó đã cảm giác được Đế quốc võ linh lại bị người khiêu khích. Không có đủ thực lực lại chiếm khu vực lớn như vậy đương nhiên làm nhiều người đỏ mắt. Đường đường là một trong bốn đế quốc nhưng không có cường giả nào trấn áp được tình hình, đúng là đáng thương. Thôi đi, vài ngày sẽ xảy ra chuyện tương tự một lần kệ hắn. Các cường giả trong khu vực gần đó truyền âm trao đổi. Ai đến đế quốc võ linh ta dương oai? Vù vù vù! trong khu vực đế quốc võ linh các vương giả bay ra khí thế hoặc mạnh hoặc yếu ánh mắt gắt gỏng nhìn lâm tiêu dẫn đầu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng khí thế nội liễm tráng có vết đau biểu tình lạnh lùng Ngụy đào ngươi có sao không nam nhân vạm vỡ lắc đầu nói việc nhỏ không chết được nam nhân mặc sẹo nhìn lâm tiêu ánh mắt hung ác Các hạ mới có sinh tử cảnh đệ nhất trọng đã đến đế quốc võ linh ta khiêu khích, Không thèm để đế quốc võ linh ta vào mắt sao? Lâm tiêu thầm khó hiểu, bình tĩnh nói. Ta cũng là người đế quốc võ linh, các ngươi có lầm lẫn không? Có người cười khẩy nói. Ngươi là người đế quốc võ linh. Lừa ai vậy? Ta cơ bản biết hết phương giả sinh tử cảnh đế quốc võ linh, muốn tìm cớ cũng nên chọn cái nào đáng tin chút. Lâm tiêu lấy lệnh bài của mình ra. Đây là lệnh bài của ta tin hay không tùy các ngươi? Nếu đối phương không tin thì lâm tiêu đành chịu. Đúng là đế quốc võ linh chúng ta. Có chuyện gì? Mọi người trợn mắt há hốt mồm mỗi vương giải chỉ có một khối lệnh bài bên trong chứa một tia thần hồn của người đó. nếu vương giải chết thì lệnh bài sẽ nát theo không thể bị cướp đi. một thanh âm quen thuộc vang lên. lâm tiêu. người đó đến trước mặt lâm tiêu cười to bảo. ha ha ha. biết ngay sau khi ngươi đột phá sinh tử cảnh sẽ đi hoang dã cổ điện. tiêu càng người đến chính là tiêu càn, lúc trước gã thuộc nhóm thiên tài đế quốc võ linh vào sinh tử quyền lâu chung với lâm tiêu. tiêu càn cùng lâm tiêu, đại ca lâm hiên là trong nhóm thiên tài đế quốc võ linh sớm đột phá nửa bước vương giả trước nhất. mấy năm không gặp tiêu càn đã đến vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. tiêu càn giới thiệu với mọi người, các vị. Đây là lâm tiêu mà trước kia ta đã nói với các vị, đệ nhất thiên tài đế quốc. Hai năm trước tiêu càng đột phá sinh tử cảnh liền đến đây quen thân với mọi người. Nam nhân thủ lĩnh mặc sẹo nhìn ngụy đạo. Ngụy đạo, vậy là sao? Nam nhân vạm vỡ ngơ ngác lắc đầu, nói. Ta cũng không biết ta thấy người lạ tìm phụ đệ trong khu vực đế quốc võ linh nên tưởng không ngờ hắn cũng là người đế quốc võ linh ta ha ha ha ra là hiểu lầm thì ra là hiểu lầm đám vương giả giận giữ ba vây lâm tiêu thoáng chút tản ra cười ha hả nam nhân mặt sẹo nạt. đi xuống đi còn đứng đây làm gì để người ta cười cho à Đám người đáp xuống đất. Nam nhân vạm vỡ đến trước mặt lâm tiêu, tay phải gãi đầu xấu hổ nói. Lâm tiêu đúng không? Ngại quá, mới rồi ta tưởng ngươi là vương giả của thế lực khác đến. Không đánh nhau thì không quen biết ta vừa rồi ra tay cũng hơi hung ác một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chín trăm năm mươi sáu thuyện audo được phát hành tại thuyện audo.fiz chương một nghìn một trăm năm mươi bốn khi nhuộc một lâm tiêu không ngại cười cười chợt nhìn về phía tiêu càng tiêu càng cuối cùng là chuyện gì đây hắn ngày đầu tiên đi vào thành nhân minh đối với tình huống vừa xảy ra cũng không rõ ràng lắm tiêu càng nở nụ cười khổ Ta cũng chỉ vừa mới biết rõ không bao lâu, chuyện là thế này. Lúc này tiêu càng nói ra những gì mình biết. Thì ra, tứ đại đế quốc ở thành nhân minh đều có khu vực nhất định. Phủ đệ tất nhiên cũng nhiều nhất. Mà thế lực khác trên đại lục thì cũng có được một ít phủ đệ phân tán. Nếu như là lúc vương giả không nhiều lắm vậy thì cũng không có gì. Nhưng vương giả càng nhiều. Phủ đệ thế lực khác một khi không đủ. Thì phải tìm phủ đệ ở nơi khác. Mà những phủ đệ còn lại của tứ đại đế quốc chính là nơi bọn họ để ý nhất. Nhưng tứ đại đế quốc sở dĩ có nhiều phủ đệ như vậy. Chính là vì bọn hắn thực lực cường đại. Đối với ba đại đế quốc khác ngoài đế quốc võ linh. Những thế lực này căn bản không dám trêu chọc, vì vậy liền dời mắt lên trên người đế quốc Võ Linh vốn yếu nhất. Đế quốc Võ Linh tuy rằng thực lực yếu nhất trong tứ đại đế quốc, nhưng cũng không phải thế lực còn lại có thể khi nhuột. Lúc đầu, thế lực còn lại thiếu khuyết phủ đệ sẽ xin phép đế quốc Võ Linh. Dùng tài vật để hối đoái quyền cư ngụ trong phủ đệ trong thời gian nhất định. Mà trong khu vực đế quốc võ linh cũng không có nhiều vương giả ở lại. Nên sẽ đổi với bọn hắn. Nhưng thời gian dần qua những thế lực kia liền lòng tham không đấy. Đặc biệt 20 năm trước bọn người điện chủ phân điện võ điện biến mất thì bọn hắn càng thêm càng quấy một ít cường giả thậm chí trực tiếp chiếm lấy phủ đệ của đế quốc võ linh, khiến cường giả đế quốc võ linh vô cùng phẫn nộ nhưng lại không làm được gì. Lâm tiêu ngươi phải biết rằng, thành nhân minh sở dĩ trở thành cứ điểm an toàn nhất cho nhân tộc tại man hoang cổ địa là vì nơi nào có vương giả sinh tử cảnh tam trọng tọa trấn. Mà những vương giả sinh tử cảnh tam trọng này bình thường đều là cường giả của tứ đại đế quốc. Mà đế quốc võ linh chúng ta bởi vì cường giả ít nhất. Bởi vậy nhiều nhất chỉ có vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong tọa trấn. Bất quá thế cũng đủ rồi. Dù sao người mạnh nhất các thế lực khác cũng chỉ cấp độ này. Tất nhiên sẽ không vì một cái phủ đệ mà đắc tội chúng ta. Nhưng từ sau khi đám vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong đều mất tiếc. Đế quốc chỉ có thể điều động một ít vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường tới đây. Từ đó những thế lực này liền không để chúng ta vào mắt. Đặc biệt là hai năm gần đây. Ngay cả một ít tiểu thế lực cũng dám ngang nhiên tiến vào địa bàn đế quốc võ linh chúng ta chọn lựa phủ đệ. Cho nên ta mới tưởng ngươi cũng như bọn hắn. Cho nên mới kích động như thế. Ngươi cũng đừng trách ta. Trên mặt mọi người cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Không có cách nào. Đế quốc suy nhược đã lâu chỉ có thể bị người khi nhuột. Đây là chân lý trên đại luộc. Lâm tiêu cũng im lặng. Đây thật ra chỉ là chuyện thường. Nơi có người tự nhiên có tranh đấu Tuy rằng cùng là nhân tộc, Nhưng mọi người dù sao không phải cùng thế lực Cho dù là quận hiên dật và quận võ uy vốn là cùng một đế quốc nhưng cũng có thâm cừu đại hận Vậy nên cũng không cần hy vọng xa về mỗi thế lực trong thành nhân minh đều có thể ở chung hòa bình Bất quá tranh đấu thì tranh đấu Ở trong thành nhân minh nghiêm cấm giết chết bất luận người nào Nếu không vô luận là ai Đều sẽ phải chịu sự liên thủ chế tài của toàn bộ nhân tộc trên đại lục Chẳng lẽ đế quốc không nghĩ cách giải quyết sao? Lâm Tiêu hỏi Đương nhiên là có Bách Lý Tì Bệ Hạ đã từng phái người tới Mà ngay cả chính hắn cũng từng tự mình tọa trấn qua một thời gian ngắn. Bất quá hiện giờ trên đại lục thú triều hoành hàn. Bách lý tỷ bệ hạ không dám rời khỏi đế quốc quá lâu. Hơn nửa lúc hắn ở đây tất cả thế lực lớn đều mai danh ẩn tức. Rất là nhu thuận. Nhưng vừa rời đi lập tức liền khôi phục như trước. Trừ phi có cường giả thường trú ở đây. Nếu không căn bản không thay đổi được gì. Hán tử mặt sẹo cười khổ. Lâm tiêu mắt nhìn mọi người. Trong mấy vương giả ở quanh mình. Mạnh nhất chính là hán tử mặt sẹo này. Nhưng hắn cũng chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường. Thậm chí ngay cả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong cũng không có một ai. Khó trách sẽ bị thế lực khác khi nhuột. Thành nhân minh này nhìn như là nơi nhân tột tụ tập ở mang hoang cổ địa. Nhưng cũng là nơi thể hiện xem thế lực có cường đại hay không. Đế quốc võ linh trong tứ đại đến quốc trên đại lục thương khung bài danh cuối cùng. Cũng không phải chỉ vì địa vực hoang vắng. Hơn nữa là do biểu hiện mấy năm nay ở thành nhân minh cùng với số lượng cường giả không nhiều lắm. Trên thực tế, vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong của đế quốc võ linh cũng có không ít. Vô luận là bọn người võ vương bách lý chiến. Thông thiên kiếm vương đều có thực lực như vậy. Chỉ là những năm này trên đại lục thú triều càng ngày càng nghiêm trọng. Một ít cường giả trong đế quốc căn bản không dám thường trú ở thành nhân minh. Nếu không một khi yêu tộc phát động tiến công toàn diện. Đế quốc trống rỗng. Vậy thì xong đời rồi. Được rồi. Không nói mấy chuyện không vui này nữa. Hôm nay nếu là lần đầu tiên lâm tiêu huynh tới thành nhân minh. Đêm nay liền mở tiệc tại phủ đệ của ta. Dùng cơm tẩy trần cho lâm tiêu huynh đi Hán tử mặt sẹo cười nói Ha ha tốt Mọi người vừa cười vừa đi vào trong Dù sao hiện giờ thời gian vẫn còn sớm Vừa vạn để lâm tiêu huynh chọn lựa phủ đệ Lâm tiêu Ngươi bây giờ mới sinh tử nhất trọng Bên cạnh ta vừa vạn có phủ đệ để không Không bằng rời đến ở cạnh ta đi. Tiêu càng nhiệt tình nói. Để ta xem thử. Lâm Tiêu cũng không trực tiếp đáp ứng. Phủ đệ ở thành nhân minh có chút cùng lại với thủ hộ chi thành trong ma uyên chiến tràng. Vừa nhìn qua. Phủ đệ rõ ràng phân ra nhiều đẳng cấp. Phủ đệ càng xa hoa thì diện tiếp chiếm giữ cũng càng lớn. Tài liệu cũng càng chắc chắn. Dùng thực lực lâm tiêu nếu không tìm phủ đệ xa hoa một chút. Trong khi tu luyện rất dễ sẽ khiến phủ đệ hỏng mất. Nghĩ như vậy, lâm tiêu trực tiếp đi về hướng khu vực phủ đệ vương giả sinh tử cảnh nhị trọng ở. Mọi người thấy hướng ánh mắt lâm tiêu có chút khẽ biến. Ở trong thành nhân minh, phủ đệ càng xa hoa thì càng thư thớt Nói chung tất cả mọi người rất tự giác. Thực lực thế nào sẽ ở phủ đệ tầm đó? Dù sao số lượng phủ đệ xa hoa rất thư thớt. Nếu có cường giả đến đây, không có chỗ ở, lại phát hiện ngươi một tên vương giả sinh tử cảnh nhất trọng lại ở phủ đệ của vương giả sinh tử cảnh nhị trọng. Nhất định sẽ đuổi ngươi ra. Đã từng có người bị như vậy, Về sau người bị đuổi ra kia đều bị mọi người khinh bỉ Trở thành trò cười trong thành nhân minh Thời gian dần trôi qua bị cô lập Từ đó về sau Không còn có ai dám như thế nữa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 957 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1.155 khi nhụt. 2. Lâm Tiêu lần đầu tới. Có lẽ không rõ quy củ của nơi này. Bất quá Lâm Tiêu lúc trước đánh bại ngụy đào. Đó là một gã cường giả nhất trọng đỉnh phong nắm giữ 10 đạo không gian đạo văn. Lâm Tiêu đã có được thực lực đánh bại hắn. Có thể cứng cứng rắn tiến vào trong phủ đệ cao cấp. Nếu như không có vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đến đuổi hắn đi thì thật sự cũng không có vấn đề gì. Hán tử mặt sẹo nghĩ như vậy, nhưng lại nhìn về phía tiêu càng hỏi. Tiêu càng, lâm tiêu này thoạt nhìn tự hồ còn trẻ hơn ngươi không ít a. Cửu long vương tiền bối. Lâm tiêu há ít chỉ trẻ hơn cả. Ít nhất nhỏ hơn ta năm tuổi. Hắn chính là quán quân phong vân bản đại tái ngay sau lần của ta đấy. Tiêu càng nói. Cái gì? Vậy hắn chẳng phải chỉ mới trường 30 thôi sao, lại đột phá sinh tử cảnh sớm như vậy. Mọi người khiếp sợ. Hiếp một hơi khí lạnh. Tiêu càng nay 36 tuổi tuổi. Vào 2 năm trước đột phá sinh tử cảnh. Cũng là lúc 34 tuổi. Đã là một trong các vương giả trẻ tuổi nhất đế quốc võ Linh ngàn năm qua rồi. Mà lâm tiêu nhỏ hơn hắn ít nhất 5 tuổi. Coi như là ngày hôm qua vừa mới đột phá sinh tử cảnh. Hiện giờ cũng mới chỉ trường 31 tuổi A. Bất quá đó là chuyện không thể nào. Võ giả vừa đột phá sinh tử cảnh cho dù thiên phú có cao. Cũng không có khả năng kích thương ngụy đào. Nói cách khác kẻ này rất có thể đã đột phá sinh tử cảnh vào năm trước 30 tuổi. Đế quốc đệ nhất thiên tài quả nhiên không phải thổi ra. Cửu Long Vương, chuyện gì khiến các ngươi vui vẻ như vậy? Một thanh âm ngã ngớn truyền tới. Bọn người Cửu Long Vương sắc mặt lộ ra rất khó coi. Lâm tiêu cũng theo chỗ thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy trong một tòa phủ đệ cao đẳng phía trước có một gã nam tử mặc đằng giáp màu đen đi ra. Ở phía sau hắn. Còn đi theo vài tên vương giả. Khó miệng hiện ra nụ cười lạnh trào phốn. Đừng để ý đến bọn hắn. Cửu Long vương truyền âm cho mọi người cũng không thèm để ý đến đối phương. Ui! dám đối với chúng ta như vậy cửu long vương lá gan ngươi càng lúc càng lớn đấy đằng giáp nam tử thấy thế sắc mặt trầm xuống vừa tiến đến vừa cười lạnh đúng đấy cửu long vương ngươi lại dám bỏ qua thiểm đằng vương đại nhân mấy vương giả đi theo sau lưng nam tử đằng giáp cũng cười lạnh hừ nói bọn người cửu long vương sắc mặt khó coi đến cực điểm Những năm gần đây, ngày càng nhiều vương giả chiếm cứ phủ đệ của đế quốc Võ Linh. Bởi vậy trong khu vực của đế quốc Võ Linh, không phải chỉ có vương giả đế quốc Võ Linh cư ngụ, cũng có không ít vương giả các thế lực bên ngoài. Mà thiểm đằng vương này chính là một trong số đó. Hắn chính là vương giả của hải ngoại liên minh vô cực tại đế quốc Thiên Huyền cất bậc vương giả sinh tử cảnh nhị trọng, khống chế 22 đạo không gian đạo văn, so với Cửu Long Vương mạnh nhất trong đám người đế quốc võ linh này còn mạnh hơn một bậc. Vương giả như vậy, Cửu Long Vương bọn hắn căn bản không có tư cách ngăn cản bọn hắn tiến vào. Chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng dù thế, Bình thường gặp phải vẫn sẽ bị thiểm đằng vương bọn hắn cười nhạo Dù sao Tam đại đế quốc khác đường nói cử phách sinh tử cảnh tam trọng Cường giả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong cũng có không ít Nhưng đường đường đế quốc võ linh Mạnh nhất mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường như cử long vương Thậm chí so ra kém một liên minh hải ngoại như liên minh vô cực. Không bị xem thường mới là lạ. Thiểm đằng vương, nơi này là khu vực của đế quốc võ linh ta, các ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngụy đào phẫn nộ nói. Các ngươi, những người kia đều khẽ giọt mình. Chợt giận dữ. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ. Người đế quốc võ linh lại dám làm vậy với bọn họ. Thiểm đằng vương càng cười rộ lên. Cửu Long Vương, người của ngươi thật là có gan a, dám không để thiểm đằng vương ta vào mắt đúng không? Thiểm đằng vương hắn mặc dù chỉ là vương giả thuộc liên minh bình thường. Căn bản không cách nào so sánh với một trong tứ đại đế quốc như đế quốc võ linh. Nhưng liên minh vô cực ở gần đế quốc thiên huyền. Thật ra có ngàn vạn mối liên hệ với đế quốc thiên huyền. Trên thực tế, liên minh vô cực có thể nói là một thế lực bên ngoài của đế quốc thiên huyền. Có đế quốc thiên huyền làm chỗ dựa. Cho nên Thiểm đằng Vương mới dám hung hăng càng quấy như thế. Quan trọng hơn là Thiểm đằng Vương biết rất rõ. Hiện giờ trong sáu cường giả đế quốc võ linh ở thành nhân minh, Mạnh nhất chính là cửu Long Vương, Mà người mạnh nhất này còn không phải là đối thủ của hắn, Cho nên thiểm đằng vương chỉ là một tên vương giả sinh tử cảnh nhị trọng, Nhưng ở trước mặt đế quốc võ linh lại có thể tùy ý hung hăng kèn quấy, Liều lĩnh, Mà cửu Long Vương bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, Thịm Đằng Vương, ngươi không nên quá phận rồi, chúng ta hôm nay có khách nhân ở đây. Cửu Long Vương ngăn chặn nộ khí trong cơ thể trầm giọng nói. Có khách nhân? Có khách nhân thì rất giỏi sao? Ta ngược lại muốn xem. Đế quốc võ Linh ngươi đến tột cùng có khách nhân nào? Lại khiến Cửu Long Vương ngươi dám hung hăng càng quấy trước mặt Thịm Đằng Vương ta ánh mắt thiểm đằng vương đảo qua rất nhiều vương giả đế quốc võ linh. Cuối cùng ánh mắt thiểm đằng vương dừng ở trên người lâm tiêu khó miệng nổi lên một tia cười lạnh trào phốn. cửu long vương. trong đám vương giả các ngươi. cũng chỉ có tiểu tử này là ta chưa bao giờ thấy qua. ngươi nói khách nhân không phải hắn chứ. xuôi. Mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng, đây là khách nhân của cửu long vương ngươi. Hà hà hà, nói ra cũng không sợ khiến người cười đến rụng răng. Đế quốc võ linh các ngươi, cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi sao. Hà hà hà, mấy người khác ở sau lưng thiểm đằng vương cũng nhịn không được mỉa mai cười rộ lên. Sắc mặt đám tiêu càng đều vô cùng khó coi. Hổn đen. Ngụy đào càng cắn răng phát ra tiếng gầm nhẹ, đôi mắt đỏ thẫm. Ngụy đào, ngươi ngàn vạn đường động thủ, mọi người cũng đều đường động thủ. Cửu Long Vương ngay lập tức truyền âm nói. Thiểm Đằng Vương hung hăng càng quấy thì hung hăng càng quấy. Nhưng hắn có thực lực. Nếu như xung đột thì chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Để truyền ra ngoài sẽ khiến người các thế lực khác xem thường. Cửu Long Vương trong lòng cũng phẫn nộ. Trên thực tế khi bọn người Thiểm Đằng Vương vừa mới chiếm cứ phủ đệ trong khu vực đế quốc Phỏ Linh bọn hắn, hắn cùng với Thiểm Đằng Vương đã từng đánh một trận. Kết cục là hắn thảm bại Chỉ đành ảm đạm rời đi Hiện giờ song phương động thủ Chịu thiệt chỉ có thể là bọn hắn Đáng giận Tiêu càng bọn hắn cắn răng một cái, chỉ hận tại sao mình lại vô năng như thế Nhìn xem tất cả tâm tình bình tĩnh của lâm tiêu cũng nổi lên sóng gió Ánh mắt hắn bình thản nhìn về phía thiểm đằng vương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 958 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1156 cút ra khỏi đây. Thiểm Đằng Vương nắm giữ 20 đạo không gian đạo văn có lẽ là một vương giả sinh tử cảnh nhị trọng không kém. Nhưng vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường ở trước mặt lâm tiêu chẳng là gì cả. Ngay cả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm giữ 27 đạo không gian đạo văn như La Kinh Thiên lâm tiêu cũng từng đánh chết qua. Há lại quan tâm đến một tên thiểm đằng vương. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy, sao hả? Không phục, không phục thì đi lên so chiêu để cho thiểm đằng vương ta hảo hảo giáo dạy ngươi nên tôn kính tiền bối thế nào. thiểm đằng vương cười lạnh nói. thiểm đằng vương đúng không. lâm tiêu bình thản nói. đúng. thiểm đằng vương cao ngạo ngẫm đầu. lâm tiêu đừng gây chuyện. cửu long vương có chút lo lắng liền thần thức truyền âm nói. thiểm đằng vương này thực lực rất mạnh. Ngay cả ta cũng từng thua hắn Ngươi không nên vọng động Hắn cũng chỉ nói miệng vậy thôi hung hăng càng quấy thì hung hăng càng quấy Nếu chiếm cứ phủ đệ của chúng ta còn dám động thủ Thành nhân minh sẽ không tha bọn hắn Cường giả đế quốc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn Nhưng nếu ngươi lên động thủ trước sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội đấy Lâm Tiêu lại vẫn nhìn chằm chằm vào Thiểm Đằng Vương kia. Thiểm Đằng Vương, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức rời khỏi khu vực đế quốc võ linh có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi nói cái gì? Thiểm Đằng Vương ngây ngẩn cả người. Ta nói, ngươi và chó của ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta. Lâm Tiêu trầm giọng nói thanh âm lạnh như băng. Thiểm Đằng Vương trường lớn hai mắt, khó miệng không tự kiềm hãm được run run. Hắn lúc trước không phải không nghe rõ lời Lâm Tiêu, mà căn bản không tin nổi hai tai mình. Thậm chí có người bảo hắn cút khỏi đây. Thiểm Đằng Vương hắn đường đường Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng ở phiến khu vực này có bao giờ bị sỉ nhục như vậy. hơn nữa còn là bị một người trẻ tuổi nhục mại như vậy. sắc mặt hắn lập tức khó coi thấp giọng quát ầm lên. Xú tiểu tử. ngươi dám nói chuyện như vậy với ta. ngươi nhất định phải chết. có biết không. ngươi nhất định phải chết. mẹ nó. tiểu tử. Lập tức quỳ xuống xin lỗi ta Nếu không Ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều cho lời nói của mình Thiểm đằng vương gào thét trong nội tâm nội trận lôi đình Xem ra ngươi không muốn cút rồi Rất nhanh ngươi sẽ biết Quỳ xuống đến xin lỗi sẽ là ngươi Trả giá thật nhiều cũng sẽ là ngươi Lâm tiêu chậm rãi tiến lên Ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã quyết định cho đối phương một giáo huấn khó quên để biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Lâm Tiêu. Cửu Long Vương bọn hắn đều nóng nảy, như thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Tiêu vậy mà lại xúc động như vậy. Thiểm Đằng Vương trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, chợt lại ngửa đầu cười ha hả. Ha ha. Hắn là giận quá thành cười. Những người phía sau hắn cũng đều cười ha hả Tiểu tử này quả thực là một kẻ ngu Chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng lại dám nói vậy với thiểm đằng vương Ha ha ha quả thực chết cười ta rồi Chưa thấy qua chuyện nào buồn cười hơn chuyện này Mấy người liên tục dễ cật Thiểm đằng vương trong lúc cười to hai mắt càng toét ra sát cơ khiến người sợ hãi Tiểu tử ta rất muốn xem một chút ngươi sẽ khiến ta trả giá thật nhiều thế nào. Thiểm đằng vương hắn sống to gió lớn gì chưa thấy qua. Nếu như bị một người tuổi trẻ dọa sợ. Về sau còn lăn lộn trên đại lục thế nào được nữa. Lời nói vừa kết thúc. Ui ác khủng bố từ trong cơ thể thiểm đằng vương thoáng cái bạo phát ra. Chỉ một thoáng. Hư không trong thiên địa đều rung động lắc lư. Khí tức khủng bố phản phất một tòa nối lớn vô hình, hung hăng trấn áp trên người lâm tiêu. Cóp ca e tê. Hư không bên cạnh lâm tiêu phát ra tiếng ầm vang. Ui áp cường đại giống như núi lớn. Trấn áp tất cả. Nhưng mà lâm tiêu lại không hề cảm thấy. Vẫn từng bước một tiếng về trước. Phản phất như khí tức thiểm đằng vương ở trước mặt hắn chỉ như một cơn gió.